Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung sở phát sóng truyện buổi tối. Và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 14 của câu chuyện Ân tình và tội ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Chúng ta rất nhanh đã trải qua những ngày tháng vô cùng hồi hộp và vui vẻ cùng với hai nhân vật chính, đó chính là Vĩ Hạ và Hoàng Quân. Chỉ còn có 2-3 tập truyện nữa thôi là chúng ta kết thúc bộ chuyện này rồi. Và ngày hôm nay thì cô gái tên là Vĩ Hạ, liệu rằng có nhớ ra rằng chính bản thân mình là một người đã từng có mối tình sâu đậm với Hoàng Quân hay không? Hay là anh tiếp cận với cô và bị cô hắt hủi? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 14 của câu chuyện, Tâm An lại tiếp tục à dành đến cho quý vị Những lời về dò hàng Shopee của tiệm đồ Bình An, đây là cửa hàng mà Tâm An và ban biên tập của kênh Đọc truyện đã kết hợp với nhau và gửi đến cho quý vị rất rất mặt hàng à, tốt về phong thủy. Và quý vị hãy bấm vào dò hàng được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và ghim cả ở dưới phần bình luận nữa. Bấm vào dò hàng tham khảo mặt hàng, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An. quý vị nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tại một căn hộ cao cấp của đoàn vi Buổi sáng vừa mới thức dậy Liến nghe trợ lý báo tin Nhà sản xuất đã thẳng tay loại tên cô ta Ra khỏi vai nữ chính Của dự án điện ảnh cổ trang kinh phí lớn Đoàn vi nghe song vô cùng sôi máu Việc thái dương của cô ta giật liên hồi Chẳng phải hôm trước Cô ta đã phục vụ Bà lão đại gia cùng một lúc Chỉ để đổi lấy vai diễn này hay sao Sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại Kết quả Đều bị người của các bên thoái thác trách nhiệm với nhau họ đổ lỗi cho nhau và cuối cùng đoan vi chỉ được bố thí chút tiền gọi là tình phí vai diễn của cô ta bây giờ không còn nữa tất cả mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay thứ cô ta cần lúc này là một dự án khủng một vai diễn ấn tượng để ghi dấu trong lòng công chúng chứ không phải là chút tiền lẻ kia đoàn vi vội vàng thay quần áo kín đáo che chắn gương mặt ấn thang máy xuống tầng 9 của tòa chung cư mà cô ta đang sống. Căn hộ của Đoan Vy là một căn spenho nằm ở vị trí cao và đắt tiền nhất của tòa nhà. Tầng 9 của khu căn hộ là tầng mà Hiểu Lam đang sinh sống. Đoan Vy biết được nhờ có lần bắt gặp Hiểu Lam đang đăng ký thông tin chuyển đồ ở quầy lễ tân. Trước căn hộ 0911, sau mấy hồi chuông cửa, Hiểu Lam cũng xuất hiện ở bên trong, bộ dạng đầu xù tóc rối vẫn chưa thực sự tình ngủ cho lắm. Đêm qua cô nàng thức khuya để sáng tác, cho nên buổi sáng thường ngủ dậy rất muộn. Hiểu Lam gãi đầu và nheo mắt, chưa kịp hỏi xem người bên ngoài là ai. Tìm cô nàng có chuyện gì, thì bất ngờ người đó nhanh hơn lao vào trong nhà, cười khẩu trang rồi quỳ xuống ôm lấy chân của Hiểu Lam, cất giọng sướt mướt. Hiểu Lam, cậu là tác giả nguyên tác, cậu cũng là biên kịch chính của đoàn phim, át hẳn lời nói của cậu rất có trọng lượng. Nếu cậu đích thân lên tiếng đề nghị, diễn viên cho vai nữ chính chắc chắn nhà sản xuất cũng phải nề nang cậu và cân nhắc lại tất cả cậu giúp tớ lần này có được không cậu muốn phí lót tay bao nhiêu cậu cứ thẳng thắn cho tớ biết một con số đi Hiểu Lam, cậu đồng ý giúp tớ có được không còn gái ngủ của Hiểu Lam đột nhiên bị đoan vi làm cho trôi sạch cô nàng thoạt sững sờ không tin được rằng có ngày ngọc nữ điện ảnh vạn người mê lại hạ mình đến trước mặt mình quỷ lụy xin sò mình. Tại sao? Một tác giả quen như Hiểu Lam lại cô vinh dự này chứ? Hiểu Lam đang còn nhớ rất rõ lúc đoàn vi ở đỉnh cao danh vọng cô ta hoàn toàn không để cho Hiểu Lam vào mắt còn chê kịch bàn của cô là cái loại mất não ba su. Bây giờ đoàn vi là đang muốn dùng tiền để mua vai diễn sao? Giả sử cô ta mua được vai tương lai rất có thể cô ta còn mang theo biên kịch tự thuê vào đoàn Để chỉnh sửa kịch bản theo ý mình Chắc chắn là có chuyện như vậy hiểu Lam lúc này đầy đoan vi Đang ôm lấy chân của mình ra Cô bước lùi lại Cất giọng lạnh ngắt ban vi này Vai diễn này là do nhà sản xuất lựa chọn Dựa trên kết quả của buổi thử vai Cậu chạy đến đây nói mấy lời này với tôi Để làm cái gì chứ Cậu biết rõ rồi đấy Gia đình tôi thuộc tầng lớp nào Tôi từ chối tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ Chỉ để làm công việc bấp bênh này, tất cả là vì đam mê. Cậu nghĩ rằng tôi cần chút tiền lót tay từ cậu sao? Đoàn Vy nghe xong đứng dậy, vội vàng nói tiếp. tôi biết là lúc trước tớ sai. tôi có thái độ không tốt với cậu. Nhưng mà dù sao, chúng ta cũng là bạn bè. Từ thời cấp 3 cơ mà, cậu không thể nào giúp tớ được sao? <cười> bạn bè sao? Tôi không có loại bạn trưa cháu như cậu. Đoàn Vy còn chưa kịp nói hết Hiểu Lam liền ứa gan và chặn hỏng Tôi thừa biết chuyện Đưa băng vệ sinh ở club Chính là vì cậu muốn hãm hại vĩ hả Tôi cũng biết chuyện cậu cố tình Đeo bám phạm hoàng quân Cậu họ hà, tên là thiên lộn à Sao gặp đàn ông nào Cậu cũng muốn lang trạ vậy Phải là cái thứ ăn cướp của người khác Thì mới khiến cho cậu có hứng thú có phải không Đoàn Vy như bị sét đánh trúng Phút chốc khóe mắt như có tầng nước Ngân ngấn dâng lên Kiểu làm đành thép nói tiếp Bài bóc phút đời tư là mẹ đơn thân Của tiên nữ đồng quê Ngày hôm qua Cũng là do cậu đứng sau có phải không Cậu ngay từ đầu Đã biết cô gái đó chính là Vĩ Hạ Cho nên cậu mới cố tình chứ gì Ở trên các hội nhóm Tướng loan truyền bệnh viện mà Vĩ Hạ khám thai Là nơi mà giới sâu các cậu Hay lui đến để chữa bệnh kín Nếu đổi lại là tôi Tôi là người bắt gặp Vĩ Hạ lúc đó. Thì cậu ấy không phải vất vả ở nước ngoài suốt bao nhiêu năm như thế. Đoàn vì lúc này địa hiểu Lam mắng đến vuốt mặt không kịp. Cô ta nửa xấu hổ, nửa không cam tâm, ánh mắt mơ hồ đẫm lệ, nhìn hiểu Lam nói tiếp. Thì tại cậu ta vụn trộn, nên mới có thai. Sau đó bị anh Hoàng quân ruồng bỏ thôi. Tôi chỉ giúp cộng động mạng, sáng mắt ra có cái gì mà sai. Hiểu Lam giàu môi, Đào mắt, có vẻ chán ghét cực độ Đúng là chỉ có thể dùng hai từ hết cứu Để diễn tả con người của đoan vi Độ nữ ý vi này Nếu không phải vì vĩ hạ bị mất trí nhớ Sợ rằng cậu phải sớm gọi cậu ấy một tiếng Chị họ rồi đấy Đoan vi chấn động như trời sập xuống Giọng cô ta run rời Cậu vừa nói cái gì? Mất, mất trí nhớ sao? Chị họ tôi Vĩ hạ Làm sao có thể chứ? Giày phút này cô ta nói năng không được giành mạch nữa. Kiểu Lam khoanh tay trước ngực, nhách môi, giọng tiếp tục châm biếm. Kiểu Bộ trưởng Đỗ Minh Triết có một người cháu tên là Đỗ Cao Trí. Tình nhân mà ông Cao Trí, bí mật bao nuôi bên ngoài. Chính là mẹ của cậu. Cậu đang muốn hỏi vì sao tôi biết chuyện này có đúng không? Đầu óc của đoàn vi quay cuồng, toàn thân bất động ngây người. Chuyện mẹ cô ta là vợ bé, cô ta là đứa con ngoài gia thú của một quan chức nhà họ đỗ. Tại sao Hiểu Lam lại biết rõ như vậy? Cô ta là ngọc nữ điện ảnh, cô ta thực sự mãi mãi muốn chôn vùi cái quá khứ, là con của một kẻ tiểu tam. Không đợi đoan vi thắc mắc lâu, Hiểu Lam tiếp tục câu chuyện. Mẹ cậu nghe tin ông bác nhà họ đỗ cao quý, đã muốn tìm lại đứa cháu ngoại đã thất lạc từ lâu. Liền này sinh lòng đỗ kỵ Bà ta cho rằng chỉ là một đứa cháu ngoại còn không mang họ đỗ giống như cậu, lại có thể may mắn được ông Binh triết muốn tìm kiếm để đón về. Trong khi đó, con của bà ta rõ ràng cũng là giọt máu của nhà họ đỗ. Tại sao lại phải sống không danh phận suốt bao nhiêu năm qua? Mẹ của cậu đã không còn rè dặt như lúc trước, ngang nhiên xuất hiện quấy phá phu nhân của ông Cao chí Mà mẹ tôi lại là bạn thân của phu nhân. Phụ nhân của ông Trí thức giận bởi vì bị chồng mình lừa dối đến sinh bệnh. Mẹ của cậu cũng bị mẹ tôi thay mặt bản thân mà cảnh cáo một phen. Kết quả cuối cùng ông Cao chí cũng không dám bỏ vợ. Đứa con gái như cậu ông ta cũng không muốn nhận về. Duy chỉ có hai anh em trai cậu thì được cho phép sau này lui tới bởi vì phu nhân của ông Trí không sinh được con trai. Đoàn vi mặt mày ruống gió Bởi vì bị moi móc hết chuyện xấu của mẹ mình Đúng Tất cả đều đúng Hiểu Lam nói ra đều đúng với sự thật Cô ta cũng giống như Vĩ Hạ Cũng là một đứa con ngoài gia thú Cũng mang danh con mẹ làm vợ bé Của một người đàn ông Đã lập gia đình Nhưng tại sao cũng là con riêng Nhưng Vĩ Hạ thì được bố đón về nuôi dưỡng Còn cô ta thì không Người bố họ đỗ của đoan vi Nắm giữ quyền chức ở một tỉnh lớn Cho nên rất sợ bị lộ ra chuyện đời tư không trong sạch Ông cao chí Đều đạn chu cấp cho mẹ con đoan vi Còn bí mật mua căn hộ Để mẹ con cô ta dọn từ Lạc Sương Về thành phố này sinh sống Những lần ông trí đến gặp mẹ của đoan vi Chỉ nhanh chóng kéo bà ta lên giường Để giải tỏa nhu cầu sinh lý Xong việc thì ông ấy vội vàng bỏ đi Đến một cái ôm Hay một câu hỏi han Cũng chưa bao giờ dành cho đứa con gái này Đơn giản bởi vì ông ta là người đàn ông gia trưởng và cổ hủ, ông ta chỉ xem trọng những đứa con trai có thể giúp nối dõi tông đường. Vì để giữ chân ông Trí bên cạnh mình, mẹ của Đoàn Vi cho dù lớn tuổi cũng bất chấp sức khỏe mà mang thai. Năm Đoàn Vi 17 tuổi, mẹ cô ta đã may mắn sinh cho ông Cao chí hai đứa con trai song sinh. Khác với bộ dạng trước đây, mỗi lần bố cô ta đến thăm hai đứa con trai nhỏ, Đều rất vui và tự hào Làm cho cô ta lại nhớ đến Nhà của Vĩ Hạ Để làm bài tập nhóm Cô ta vô tình nghe bố của Vĩ Hạ Dặn dò người giúp việc ở trong nhà Ông Phúc Trọng nói rằng Vĩ Hạ từ bé không thích ăn hành tây và ớt chuông Nhưng mẹ của Vĩ Hạ ngược lại Lại rất thích Vĩ Hạ nuống kén trọn như vậy Cũng không phải là chuyện tốt Sau này nếu gặp nhà chồng dễ tính thì không sao Nhưng nếu gặp phải bà mẹ chồng khó chiều Sợ rằng sẽ bị mẹ chồng chê trách Cho nên ông Trọng nói rằng Dì giúp việc cứ nấu nướng đầy đủ Các loại thực phẩm Để cho Vĩ Hạ tập thói quen ăn uống dễ dàng Biết đâu trải qua thời gian Vĩ Hạ không còn ghét anh hẳn tây Và ướt chuông nữa Đoàn Vì lúc đó Lại nghĩ về bố mình Ông ta có khi nào quan tâm Đến sự tồn tại của một đứa con gái như cô ta hay không Đừng nói là đến những sở thích Hay khẩu vị ăn uống nhỏ nhặt như vậy Đoàn Vy rất thận bố cô ta Cho nên khi bước chân vào giới giải trí Cũng chọn một cái tên khác Không dính dáng gì đến gia tộc nhà họ Đỗ Cô ta cũng không quan tâm đến việc Bản thân mình có được nhà họ Đỗ Thừa nhận hay không Chuyện xuất hiện trước mặt phu nhân Của Đỗ Cao Trí Là mẹ cô ta tự mình hành động Nhưng mà nếu như những gì Hiểu Lam vừa nói Thì có nghĩa Vĩ Hạ Vĩ Hạ chính là đứa cháu ngoại thất lạc Của Đỗ Minh Chiết Sao Còn cả chuyện bị mất trí nhớ rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghĩ lần này Hoàng Quân Phải cảm ơn cậu Bởi vì những bức ảnh quý giá Mà cậu đã chụp được trong lúc Vĩ Hạ Đang mang thai con của anh ấy Đoạn vi hồn siêu phách lạc Như không tin vào tay của mình Không thể nào, tuyệt đối không thể nào Tại sao mọi may mắn Đều đổ rồn lên người của con khốn đó như vậy chứ Ninh túc Vĩ Hạ thật ra phải là ninh đỗ Vĩ Hạ sao? Đứa trẻ mà Vĩ Hạ đã sinh ra cũng chính là một đứa trẻ phải chạy lùi mới đến vạch đích sao? Thì ra chuyện cô ta đánh mất vai diễn lần này đều có nguyên nhân của nó. Chắc chắn Phạm Hoàng Quân vì bài phút Vĩ Hạ trên mạng đã ngầm ra lệnh chặn đứng mọi tài nguyên đến tay của cô ta. Anh thường nói có thể giúp cô lên cao được và cũng có thể khiến cho cô sau một đêm bốc hơi khỏi giới giải trí. Và tất cả đều là sự thật. Toàn vì tái mét mặt mày, ánh mắt trống rỗng, ngồi thụp xuống sàn nhà. Cô ta phải làm gì đây? Bước tiếp theo cô ta nên làm gì để vực dậy sự nghiệp cũng như chống đỡ sự trừng phạt của Phạm Hoàng Quân đây? Hiệu Lam sau đó chán ghét đuổi vị khách không mời mà đến. Hôm qua cô nàng thức đến tận 4 giờ sáng để sáng tác, còn chưa ngủ bù đã giấc đã bị người ta làm phiền. Hiệu Lam dạo gần đây có chút tiếng tam hơn nên công việc khá là bận rộn Vừa phải viết tác phẩm mới, vừa làm biên kịch ở trong đoàn làm phim, đã ngốn gần hết quỹ thời gian của cô nàng. Vì vậy Hiểu Lam cũng không rảnh rỗi, lướt mạng xã hội nhiều, đặc biệt là mạng tiktok. Hiểu Lam không biết tiên nữ đồng quê là ai. Cho đến khi xem được bài phút đời tư của cô ấy, vào tối ngày hôm qua, cô nàng lập tức gọi cho Hoàng Quân thì biết. Anh đang trên đường đến gặp Vĩ Hạ. Do đó Hiểu Lam cũng khá yên tâm và tạm thời không muốn quấy dày gia đình nhỏ đoàn tù. Chỉ có điều đã từng nghe Hoàng Quân nói rằng Vĩ Hạ bị mất trí nhớ. Đợi thêm vài hôm nữa, Hiểu Lam sắp xếp công việc xong, cô nàng sẽ mang các kỳ vật thời học sinh đến lớp chuyên văn để gặp Vĩ Hạ. Hy vọng sẽ giúp cô bạn dần dần nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Buổi sáng ở thị trấn Lạc Dương, không khí xe lạnh trong lành. Trúc Linh làm đồ ăn sáng, bánh mì và trứng chiên đơn giản cho Hoàng Quân và con trai. Sau khi cả ba ăn uống xong, Hoàng quân bế Nemo ra vườn rau tưới cây, theo yêu cầu của cu nhóc. Trúc Linh ở trong bếp dọn dẹp xong, vừa quay ra bên ngoài, thì nhà có khách đến. Bình Nguyên sách trên tay một cái đùi lợn đen xì, hăm hở gọi lớn. Trúc Linh, sáng sớm anh vừa bắt được một con lợn rừng, anh để phần ngon nhất cho em nhé. Bình Nguyên là hàng xóm ở cách nhà của Trúc Linh một bạn, anh ta làm công việc trồng trọt và săn bắt. Bản tính cũng là người chất phát và thật thà Những ngày đầu Trúc Linh chân ướt chân giáo Dọn về Lạc Dương sinh sống Bình Nguyên cũng thường xuyên giúp đỡ cô mà cho nhiều lần Bị cô thẳng thừng từ chối Trúc Linh nhìn thấy một cái đùi lợn đầy lông đen xì Thì có hơi giật mình Cô làm công việc sáng tạo nội dung Về nấu ăn, làm vườn Nhưng chưa bao giờ trực tiếp Giết mổ động vật, cỡ lớn như thế này Trước đây Bình Nguyên vẫn hay tặng cho cô Cái loại thực phẩm sạch Nhưng mà tặng một cái đùi lợn rừng, vừa mới mổ xong nóng hồi như thế này, thì đúng là lần đầu tiên. Cô bước đến đáp lại Bình Nguyên bằng một nụ cười đau khổ. Thật sự mà nói, cô hơi sợ khi bắt buộc mình phải cầm tay vào cái đùi lợn này. Chào anh! Hoàng Quân ở đâu bất ngờ lên tiếng, rất nhanh liền thay cô đáp lời. Thực sự cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà ngại quá, hôm nay là ngày giảm, nhà chúng tôi ăn chay. Trúc Linh chớp chớp mắt ngây người Cô và nhóc Nemo có thói quen ăn chay Vào ngày giảm lúc nào chứ Bình Nguyên thoạt đầu trốn mắt sững sờ Khi nhìn thấy có người đàn ông Ở trong nhà của Trúc Linh Anh ta trông vô cùng ký chất Còn tự xưng là nhà của chúng tôi Sau một hồi lặng thinh Bình Nguyên nheo mắt lên tiếng À vâng Anh là Bình Nguyên còn chưa kịp hỏi hết câu Nhìn thấy nhóc Nemo chạy đến Ôm lấy chân của người đàn ông đó Đi nói lớn, bà quân ơi ba quân, con muốn đi chơi công viên. Nhóc nề mô tuy nói với ba mình, nhưng lời của nhóc không khác nào thay hoàng quân, đền vào chỗ trống. Bình nguyên mới vừa rồi còn cực kỳ hớn hở, bây giờ liền lập tức như bị xối một gáo nước lạnh, cánh tay cầm chiếc đùi lợn run run, vô thức lùi lại. Vợ à, hôm nay là cuối tuần, chúng ta cùng đưa con đi khu vui chơi nhé. Hoàng Quân bày ra giọng điệu ngọt ngào, quay sang tình bơ, nói với Vĩ Hạ. Bình Nguyên càng trở nên lúng túng, cứng đỏ mặt mũi không biết phải nói gì vào lúc này. Còn Trúc Linh thì cười khan, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao. do so chuyện cùng anh chồng trên trời rơi xuống, đưa con đi chơi với chuyện, cầm cái đùi lợn ghê sợ kia, cô thả gầm cái đùi lợn còn hơn. Dạ vâng, ông xã đợi em chuẩn bị đồ một chút. Nói xong Trúc Linh cũng bất ngờ với bản thân mình, tại sao cô lại nghĩ một đằng và làm một nẻo như vậy chứ, còn thuận miệng gọi Hoàng Quân một tiếng ông xã, không hề ngượng ngùng chút nào. Chẳng phải đối xử với Bình Nguyên, cô luôn giữ khoảng cách và hết lần này đến lần khác từ chối những lời ngò ý, hẹn hò của anh hay sao. Lúc cô chưa bị mất trí nhớ, át hẳn phải lụy người đàn ông này nhiều lắm, bảo sao mới ngây ngô đến mức quan hệ với anh ta mà không sử dụng biện pháp phòng tránh. Nhưng mà nhóc Nemo từng bị ba bỏ rơi, sao bây giờ thằng bé lại biết cách giúp ba mình trong công cuộc khẳng định chủ quyền như vậy chứ? Anh Nguyên à, đây là Hoàng Quân, ba của nhóc Nemo, trước đây bọn em có chút hiểu nhầm cho nên chia tay một khoảng thời gian, bây giờ bọn em vừa mới quay lại với nhau. Trục Linh nhớ lại những lời mà Hoàng Quân nói với giám đốc thức vào ngày hôm qua, không hiểu sao cô cũng nhập tâm theo mà nói lại như vậy. Cô thực sự không có tình cảm với Bình Nguyên chỉ bằng lợi dụng Hoàng quân một chút để làm la chắn. Hy vọng có thể chặn đứng được tâm tình của Bình Nguyên, giúp anh ấy sớm ngày từ bỏ mà kết duyên với một cô gái khác. Cô lại tiếp tục. Dù sao cũng cảm ơn anh về cái đùi lợn. Anh cứ mang đi bán đi. Sau này anh đừng làm. Cho em cái gì nữa nhé. Thực sự là tốn kém lắm. Bình Nguyên bây giờ mây thôi đen mặt đi một chút nhìn Hoàng quân gật đầu xã giao. Vâng chào anh, ba của Nemo. Sau đó anh ta lại nhìn cô. Việc đem đi tặng rồi, sao có thể mang về được? Em thích thì cứ giữ lấy, hoặc là bán cho người khác tùy em. Anh còn có việc ở trang trại, anh xin phép về trước nhé. Rút lời Bình Nguyên để cái đùi lợn xuống chiếc bàn gần đó, sau đó ba chân bốn càng rời đi. Đi được một đoạn, Bình Nguyên lại ngoái đầu nhìn lại một chút, cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ bên nhau, Thật khiến cho người khác ghen tỉ. Bình Nguyên lắc đầu mỉm cười. Thôi không nhìn nữa mà tiếp tục xoay mặt bước đi. Ông tơ bà Nguyệt có lẽ lại không chiếu cố anh rồi. Mong rằng gia đình Chúc Linh mãi mãi được hạnh phúc như vậy. Ở căn nhà gỗ Trúc Linh đưa mắt nhìn cái đùi lợn đầy lông một hồi. Cô hết cách đành mặc kệ đợi đến lúc đưa Nemo đi chơi về. Sau đó tính tiếp. Cô cùng với nhóc Nemo vào trong nhà. Để thay quần áo cho con trai Hoàng Quân từ sớm Đã thay trang phục năng động thoải mái Trong lúc đợi hai mẹ con cô Anh gọi điện cho trợ lý Mạnh trường này Mẹ của cậu có thích ăn thịt lợn rừng không Ở đầu dây bên kia Mạnh trường hơi ngứa người ra Chưa hiểu vấn đề Mẹ cậu lớn tuổi rồi Răng còn trồng răng giả Những mấy cái lận Thịt thầm thật mềm bà còn lười nhai Uống chi là thịt lợn rừng Sai sần sật dần sật chứ Một chút nói với phu nhân, cậu muốn mua thịt lợn rừng mang về làm quà cho mẹ, cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Mạnh trường đần mặt ra chưa kịp trả lời, thì bên này Hoàng Quân đã ngắt máy. Anh hướng tầm mắt rồi dừng lại say mê ngắm nhìn Vĩ Hạ, dắt con trai từ trong nhà bước ra. Cô đổi sang một chiếc váy hoa màu hồng, vô cùng dịu dàng, nắng vàng ống ánh nhảy nhót trên mái tóc và làn da của cô, càng tô điểm thêm những đường nét kiều diễm, không có bút mực nào. Tả xiết về vẻ đẹp của cô. Suốt hơn 3 năm qua, chuyện anh luôn lo sợ nhất là cô mãi mãi quên anh rồi nhanh chóng yêu một người khác. Nhưng thật may mắn cho dù bên cạnh có nhiều người đàn ông luôn tìm cách để tán tình cô, cô cũng không mảy may rung động với bất cứ ai. Anh biết rõ sâu thẳm trong trái tim của cô, anh vẫn luôn chiếm một vị trí vững trái. Chỉ có điều mọi thứ đang tạm thời bị một lớp màng trắng che mờ đi Đợi đến ngày tháo gỡ được lớp màng ấy Gia đình nhỏ của anh sẽ có được hạnh phúc Trọn vẹn nhất Không đi nữa sao Trúc Linh đi đến trước mặt anh cất giọng hỏi Hoàng quân thôi ngẩn người Thu lại dòng suy nghĩ vừa rồi Anh bìm cười nói với cô Bà xã Chúng ta đi thôi Trúc Linh lửa manh Định bụng cự rằng không được gọi cô là bà xã Nhưng lại nghĩ đến con trai bên cạnh Cô buộc lòng phải chấp nhận điều đó. Thôi, Bình nhắm mắt cho qua vậy. Sau khi bế nhóc Nemo vào trong xe và đặt con trai ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em, cô leo vào vị trí ghế lái phụ ở phía trước. Ban đầu là cô muốn đích thân lái xe, nhưng liền bị anh nhanh hơn tranh làm tài xế. Vì sợ có người không quen thuộc đường xá, sau đó cô đành bất lực ngồi bên cạnh để tiện quan sát đường đi. Sau hơn 30 phút lái xe, cũng đến khu công viên giải trí. Nhóc Nemo vừa mới xuống xe đã vô cùng háo hức, hai bàn tay nhỏ xinh, mỗi bên nắm lấy tay của một người. Ba và mẹ bị nhóc hí hưởng kéo đi thật nhanh. Sau khi mua vé xong, thì ba người xếp hàng vào cổng. Nemo đi đến đâu, cũng liễn mồm đặt ra một vạn câu hỏi với ba của nhóc. Trục Linh đi bên cạnh, chỉ việc thi thoảng cho Nemo uống nước, mọi chuyện còn lại đều có Hoàng Quân lo cho con trai. Cô cảm nhận rõ anh đối với Nemo vô cùng kiên nhẫn, vui vẻ giải đáp từng ly từng tí cho con. Dù có nhiều câu hỏi của Nemo, cô thực sự không hiểu là con trai đang muốn nói cái gì. Nemo muốn chơi tròn nào đều được anh cương chiều. Chúc Linh chơi cùng một lúc đã mệt muốn ngất xỉu. Một nhà ba người đi đến đâu cũng thu hút những cánh ngoái nhìn hiếu kỳ. Ai ai cũng trầm trồ sao lại có một gia đình đẹp lộng lẫy từ lớn đến bé như trong tiểu thuyết đến vậy. Khu vui chơi lớn ở thành phố du lịch, nên có rất nhiều khách từ khắp nơi đổ về vào dịp cuối tuần. Do vậy trong số khách đến đây, đã không ít người nhận ra người mẹ xinh đẹp kia, chính là tiên nữ đồng quê, vừa bị trang mạng lá cải bóc phốt ngày hôm qua. Còn người đàn ông phi Phàm đi bên cạnh cô, bọn họ nghe đứa nhóc gọi anh là ba, còn anh gọi tiên nữ kia là bà xã. Vài người bật chế độ nhiều chuyện, ngay lập tức, Lôi điện thoại ra ngay lén lén chụp ảnh mà không xin phép Dù biết chuyện việc này Là hoàn toàn sai trái Sau đó những bức ảnh nhanh chóng Được lan truyền khắp cõi mạng Truyền một lúc đã có người đăng tải Đăng vào mục bình luận Của trang lá cải đưa tin Không quên kèm theo vài dòng mắng chửi xéo sắt Cái con chủ báo lá cải này chứ ai mời nó lên phường uống trà sao Suốt ngày tung tin đồn nhàm Trong lúc bọn mày ở đây đồn thổi Nói xấu người ta Thì người ta đang hạnh phúc bên chồng bên con đây này Đúng là cái kênh này tối ngày Lên bài bịa đặt người này người kia đấy Ghét nhất cái kiểu sân si Tọc mạch cuộc sống của người khác Ngày trước kìa Còn đồn ca sĩ Hà Ly vô sinh Đến khi người ta có bầu Thì nói rằng là bầu già đấy Hên là đứa nhỏ giống cả cha cả mẹ Không thôi còn đồn người ta xin con nuôi Cũng không chừng ngươi chứ Đúng vậy xấu mặt sau bàn phím rồi muốn dựng chuyện gì thì dựng Quả táo nhãn lồng không chừa một ai đâu Xem được những bức ảnh chụp trộm gia đình Của tiên nữ đồng quê Làm truyền trên mạng xã hội Nhiều người đã nhanh chóng nhận ra Người đàn ông bên cạnh tiên nữ Chính là tổng giám đốc của Key Food. Công ty thực phẩm mà dạo gần đây Kênh tiktok của tiên nữ Thường xuyên quảng cáo bán hàng Hàng loạt bình luận lại tiếp tục dội lên Ơ, người đàn ông đi cùng Có phải là người xuất hiện Hôn tiên nữ ở trên livestream không nhỉ Đúng là anh ta rồi đấy. Nhọc còn đáng yêu đẹp trai hết giống bố. Tao cười chết mất, mấy con thích phán xét người khác, giờ lòi ra người ta có chồng đại gia. <cười> Chẳng qua người ta muốn yên bình, ẩn danh, làm nhà sáng tạo nội dung. Nếu cứ công khai mình là con dâu nhà tài phiệt, thì danh tiếng đến còn ý nghĩa gì? Nhưng mà cho dù người ta có làm mẹ đơn thân thì sao? Có đi giật chồng của mấy má đâu. Đúng là cứ thích hạ bệ người khác cơ. Má ơi là má, người ta phu nhân hào môn Muốn phụ giúp chồng phát triển thương hiệu công ty đây má Bớt đặt điều, bịa chuyện lại dùm đi Gia đình này đúng là cực phẩm Đẹp điên đi được Tại công viên giải trí lúc này Trúc Linh hoàn toàn không hay biết Ở trên mạng tình thế đang xoay chuyển như thế nào Hai hôm nay cô như tách biệt Khỏi những thị phi của mạng xã hội Tâm trí của cô hoàn toàn Đặt bên con trai và hoàng quân Cô đang tận hưởng điểm vui Mà con trẻ mang đến cho cô Nhóc Nemo tràn đầy năng lượng Chơi hết trò này sang trò khác Mà không hề biết mệt Đến xế chiều mặt trời tắt bóng Cả nhà mới rời khỏi khu vui chơi Chuyển qua ăn uống Tại một nhà hàng gần đó Theo lời đề nghị của quân Vậy mà buổi sáng có người còn nói Ngày hôm nay là ngày rằm Phải ăn chay cơ đấy Trúc Linh xuống xe lắc đầu Bước theo hoàng quân đang bế con trai Tiến vào bên trong một nhà hàng sang trọng Không gian mở bên trong nhà hàng khá là ấm cúng và lãng mạn. Vừa bước vào, đã nhìn thấy ở một góc đặt trước được trang trí rất nhiều hoa tươi và nến. Ba người bọn cô ngồi xuống một bàn cạnh đó theo sự sắp xếp của nhân viên. Trúc Linh đưa tay dày nhẹ thái dương cảm giác có cơn đau đầu đang dâng đến bất chợt. Hoàng Quân ở phía đối diện hỏi cô Em mệt sao? Ừ, chắc do hôm nay chơi mấy trò xoay xoay vòng vòng ấy. Ăn xong... Em muốn về nhà nghỉ ngơi, chắc là không sao. Ừ, em ăn nhiều một chút rồi về. Không nằm ngoài dự đoán, lúc bàn của bọn cô ăn uống gần xong, ở khu vực bàn đặt trước được trang trí cầu kỳ, chàng trai cầm hoa vào hộp nhẫn, quỳ xuống cầu hôn với cô gái. Thực khách trong nhà hàng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, một số người cao hứng cổ vũ cho cô gái, hãy đồng ý lời cầu hôn đi. Cách đó vài bàn ăn, một nhóm khách đang nướng thịt, không hiểu bất cần gì Khiến lò nướng bùng lên một ngọn lửa Vài người trong nhóm giật mình la lớn Nhưng ngọn lửa không đáng kể Rất nhanh chóng Đã quay trở lại bình thường Cô gái được cầu hôn đồng ý Đưa tay đón lấy chiếc nhẫn Được bạn trai tra vào trong tay Cả hai sau đó trao nhau nụ hôn say đắm Dưới sự chúc phúc của những người chứng kiến xung quanh Trên trời bất ngờ Có những hạt mưa lất phất đổ xuống Nhân viên của nhà hàng nhanh chóng Kéo mái che mưa lại Trúc Linh ôm chán nhăn mặt đầu của cô bây giờ thực sự như muốn nổ tung buổi tối ăn tối nhanh chóng kết thúc Hoàng Quân gọi phục vụ thanh toán hóa đơn sau đó đưa hai mẹ con cô về nhóc Nemo sau một ngày vui chơi cạn năng lượng thì ngủ gào ngủ gật trên đường về Trúc Linh vì quá đau đầu cho nên cô không muốn nói gì bầu không khí trong xe lúc này vì vậy mà bị kéo xuống trầm lắng về đến nhà Trúc Linh uống một viên thuốc giảm đau Cô tắm rửa nhanh chóng rồi chui lên giường nằm nghỉ. Chỉ óc của cô mơ hồ hỗn đồn, những ký ức vụn vặt không rõ đầu đuôi cứ xuất hiện như chớp giật bên trong cô. Đầu cô như bị ai đó khuấy lên, cảm giác lúc này cực kỳ khó chịu. Nhóc Nemo sau một hồi ngủ gục về đến nhà liền bị ba ném, cho chú, tên là Mạnh Trường. Mạnh Trường liền bế nhóc Nemo vào phòng ngủ phụ, quần áo khăn tắm và sữa tươi của nhóc. Được hoàng quân vất vào phòng ngay sau đó Cánh cửa phòng đóng sầm lại Nemo xoay mặt khoanh tay Nhìn chú mạnh trường bằng một ánh mắt rực lửa Nhóc muốn ngủ với ba với mẹ Chứ không phải là ngủ với chú này Mạnh trường công mua nhìn lại nhóc Bằng ánh mắt hà hê sen lẫn sự tồi nghiệp Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời 3 tuổi rồi Cũng đến lúc là chú mày nên học cách tự lập Cho quen dần đi thôi Đúng là đồ nhóc con Ở phòng bên cạnh Trúc Linh ngủ thiêm thiếp. Đến giữa đêm cô giật mình tỉnh dậy. Tác dụng của thuốc khiến cơn đau đầu của cô đã vơi đi mấy phần. Nhìn thấy trên giường chỉ còn mỗi một mình cô nằm, Trúc Linh chống tay ngồi dậy, rụi mắt vào hỏi anh. Nêm mô đâu rồi anh? Nói xong cô mới chợt nhận ra, hình như thái độ của cô với Hoàng Quân đã dịu dàng đi không ít. Hoàng Quân đang ngồi trên bàn làm việc của cô, cạnh cửa sổ để xem tài liệu trên iPad cá nhân nghe thấy giọng của cô anh liền tắt máy và bước vội đến anh sợ con nghịch làm em khó ngủ anh nhờ mạnh trường trông giúp rồi anh thật là sao lại bắt trợ lý kiêm luôn cả công việc làm bảo mẫu chứ rớt lời cô Toan thò chân xuống giường để đi bồng con trai về phòng thì bất thình lình cô bị anh đè ngược trở lại vội vàng nằm xuống giường cơ thể cường tráng của hoàng quân phủ lên bên trên cô Ánh mắt sâu hút đượm tình Đóng chặt lên người cô Anh bình thản nói với cô Chính là cậu ta muốn học cách giữ trẻ Trước khi cưới vợ đấy Bạn nãy anh vừa kiểm tra rồi Hai người bọn họ ngủ say lắm rồi Em mà phá dối giấc ngủ của con Thì em lại có tội với con à Trúc Linh mặt mày đỏ rực Mối hương nam tính trên người anh tỏa ra Bao trùm lên cô một cách mê hoặc Mạch máu trong cô bỗng nhiên chạy loạn Cô lắp bắp sau sau này Anh đừng có tự tiện gọi tôi là bà xã Chúng ta chỉ có con chung Chứ chúng ta đâu phải là vợ chồng gì chứ Vĩ hạ này Anh quyết liệt gọi tên cô Hàng máy thanh tú của cô lập tức cau lại Có vẻ khó chịu Anh Còn chưa kịp mở miệng để mắng anh Tại sao ngay đến tên của cô Anh còn bị nhầm lẫn Thì bờ môi mềm mại Đã bị người phía trên ngang ngược mút lấy Trục Linh theo phản xạ trợn mắt Cô muốn vuông tay đánh lại anh Nhưng lại bị anh túm chặt Ấn chặt xuống gối Cách một lớp vài mỏng Là hai thân thể cứng rắn và mềm mại Đang dính sát vào nhau Hoàng quân rời khỏi môi cô Giọng điệu kiên quyết hơn bao giờ hết Em hiểu lầm rồi Anh không có bắt cá bằng lưới thông thường Là anh răng cả thiên la địa võng Chỉ để bẫy một người duy nhất Và người đó chính là em Vĩ Hạ, em là Vĩ Hạ Không phải là Trúc Linh, em mới là đồ yêu dâu xanh hại đời anh xong rồi em bò chảy. Anh khó khăn lắm mới bắt em được. Sau đó bắt em chịu trách nhiệm, em lại mang trong mình giọt máu của anh cứ như vậy mà bốc hơi biến mất. Anh thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện này. Suốt mấy năm qua anh nhớ em đến phát điên, ngoài em ra anh không cương lên với ai được. Làm sao có thể đi phối giống, làng trên xóm dưới được chứ? Trúc Linh nghe anh nói một chàng mà hoa mắt chóng mặt. Bành tay của cô nóng gian lên. Cái gì mà chỉ cương lên với mỗi mình cô? Có nói điều hay không chứ? Thôi được rồi, nhưng anh làm tay em đau. Cô nhăn mặt thốt lên, Hoàng Quân lúc này mới giật mình. Thà lòng bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của cô lên gối. Anh dịch người nằm xuống bên cạnh cô. Anh xin lỗi, vừa rồi tại nhà hàng. Có phải em đã nhớ lại điều gì đúng không? Trúc Linh nghiêng người xoay lưng về phía anh giọng nói của cô có chút nũng nịu em đau lắm em chả nhớ cái gì cả thôi được rồi được rồi em đừng cố từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi bên ngoài lé lên vài tia chớp sau đó là tiếng sấm rền vang không khí có mùi ẩm ướt sông lên báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa dội xuống cuộc trò chuyện giữa hai người rơi vào lặng thinh một lúc sau đó cô đột nhiên lên tiếng vĩ hạ sao Cái tên này thực sự rất đẹp. Em thích nó. Hoàng quần nằm ngừa, hai mắt sâu xa, nhìn đâm đâm lên trần nhà. Ừ, bởi vì nó thực sự là tên của em. Vĩ Hạ, tên của em rất đẹp. Vậy còn Nemo, em đặt tên cho con, ý nghĩa là gì? Không hiểu sao khi nghe anh hỏi về chuyện này, tim cô như bị sắt muối. Nếu sự thật đúng như những gì anh nói, thì ắt hẳn. Anh đã phải trải qua những ngày tháng tuyệt vọng và bi thương. Không được ở bên cạnh con trai nhỏ, ngay cả tiên của con cũng không được tự mình quyết định. Phạm Hoàng Nhật Đăng Anh thích cái tên này chứ? Nó mang ý nghĩa bé con là ngọn đèn trời soi sáng và sửa ấm cuộc đời tăm tối, lạnh lẽo của mẹ nó. Cô nhỏ giọng đáp chỉ hy vọng cái tên mà cô một mình suy nghĩ này bây giờ không làm cho anh quá thất vọng. Dù sao thì anh cũng là ba ruột của nhóc Nemo Sợ anh thắc mắc Cô lại bổ sung thêm một chút nữa Em có hỏi về họ của anh Nhưng lúc đó Em chỉ muốn biết họ Mà không muốn biết tên Hoàng Quân nghiêng đầu Nhìn bóng lưng của cô Khóe môi cong cong lên một nụ cười hạnh phúc Phạm Hoàng nhật đang sao Bà xã chọn tên nào cho con Anh đều thích cả Một cú sấm long trời lờ đất bất ngờ nổ xuống mặt đất. Trúc Linh giật bắn người, cô nhắm chặt mắt, xoay người lại chui vào lòng ngực của anh. Cơ thể mảnh mai lạnh buốt bị một luồng điện, nóng dẫy bao bọc, chẳng mấy chốc bầu không khí trong căn phòng như có chùm khói bếp, dày đặc mùa vây. Hoàng Quân nắm lấy một bàn tay của cô, ấn chặt vào trái tim của mình, để cô có thể nghe rõ tiếng tim của anh đang đập một cách cuồng loạn vì cô. Có anh ở đây rồi, em và con nữa. Sẽ không bao giờ phải sống trong sự tăm tối và lạnh lẽo. Vĩ Hạ, anh yêu em. Máu trong cơ thể của cô sôi sục, toàn thân như bị rơi vào thiên la địa võng của anh. Cô ngẩn mặt, dướn người hôn môi anh. Hoàng quân ngay lập tức đáp trà, biến nụ hôn này thành một nụ hôn sâu. Bên ngoài cơn mưa nặng chĩu bắt đầu ao ao đù xuống, từng giọt từng giọt như tất thảy nhớ nhung và dục vọng bị đè nén được phóng thích, giống như cò dại mọc sau một đêm mưa, xúc cảm trong cô tràn lan và mạnh mẽ, suốt cuộc cũng không biết là hận hay là yêu, cơ mặt kệ cho hai người cô quấn quyết lấy nhau, chìm đắm vào nhau. Tiện năng ấm áp của ngày mới, xuyên qua lớp rèm văn mỏng, dọi sáng dịu nhẹ vào trong căn phòng, tiếng chim trên cành hót diếu rít chúc linh lờ mờ mở mắt. Hoàng quân vẫn đang còn, chìm trong giấc ngủ, vòng tay ôm lấy cô chặt cứng, không rời khỏi cô. Người đàn ông đang ôm cô rất hoàn hảo, thân hình vừa vặn đúng với người duy nhất xuất hiện trong ký ức ít ỏi của cô. Đột nhiên anh ta chạy đến bên cô và con trai, bày ra dáng vẻ của một người chồng, người cha cực phẩm và chuẩn mực. Cô bị sắc đẹp và sự chu đáo của anh ta làm cho mụ mị đầu óc mất rồi. Tại sao chỉ vừa gặp cô hai ngày đã lăn lộn cuồng nhiệt cùng với anh ta như vậy chứ? Hôm qua tâm trí của cô bị xáo trộn Vì những mảnh ký ức vụn vặt Chợt thấp thoáng ùa về Cho nên mới không tỉnh táo Làm ra cái chuyện xấu hổ Cùng với người đàn ông này như vậy Bây giờ cô thực sự tỉnh lại rồi Cô nên đối mặt với anh ta như thế nào đây Bảo anh ta rằng Ngày hôm qua Mạch của cô đột nhiên bị chập sao Anh ta nói cô tên thật là Vĩ Hạ Còn nói trước kia Chỉ một lòng một dạ yêu cô Những lời này thực sự Có đáng tin hay không chứ? Trúc Linh vừa suy nghĩ, vừa cựa mình, thì người đàn ông bên cạnh cô cũng tròn tỉnh giấc. Anh dùng ánh mắt tuy đang còn mơ màng, nhưng lại quá đỗi yêu chiều nhìn cô. Đang còn sớm, em ngủ thêm một chút đi. Hoàng quân này. Trúc Linh lúc này cắn môi ngượng ngập, cô chầm chập, nằm xịt ra khỏi người của anh và nói tiếp. Chuyện, chuyện hôm qua, tôi nhất thời bị sơ suất là chuyện ngoài ý muốn. Trúc Linh giật câu liền toan bỏ chạy, vừa quay người lại bị cánh tay rắn rỏi của Hoàng Quân, nhanh hơn giữ chặt lấy cô. "Vị hạ?" Giọng anh hơi gằn lên, nhưng ngay sau đó cũng đành bất lực dịu xuống. "Em muốn dụ bỏ trách nhiệm với anh sao? Hôm qua hầu hạ em lực như vậy, mà anh không đủ tiêu chuẩn sao?" Lông của Trúc Linh run rẩy, hai đầu mày nhăn lại có vẻ khổ sở, đủ mọi tư thế Thế mà bây giờ lại xuất hiện trong đầu của cô Khiến cô xấu hổ muốn phát sốt Bàn tay đặt lên khuôn ngực bờ vai anh Khẽ co lại một chút Bên dưới lớp vải mỏng kia Là cơ bắp và xương đòn Vô cùng quyến rũ Thực sự chỉ vừa gặp không lâu Cô bị u mê mất rồi Nhưng mấu chốt là trong đầu của cô Lại không có chút ký ức nào của năm xưa cả Cậu thiện từng nói Anh là một tên sở khanh bắt cá nhiều tay Mới khiến cô uống say đến mức Bị tai nạn Và mất đi trí nhớ Còn anh lại nói rằng Mọi chuyện hoàn toàn không đúng như vậy Trục Linh nghĩ rằng Cô cần có thêm thời gian Để suy xét tất cả mọi chuyện Trước khi cô lấy lại được ký ức của mình Cô thực sự không muốn xác định Mối quan hệ với người đàn ông này Không sao Không sao Không cần chịu trách nhiệm cũng được Anh tình nguyện được em bao nuôi Lần sau Anh sẽ hầu hạ em chu đáo hơn nữa Được không bà xã? Nói xong anh lại muốn cúi đầu hôn cô. Trúc Linh vừa xấu hổ, vừa cạn lời đẩy mạnh anh ra. Sau đó chạy vội vào phòng tắm, để làm vệ sinh và thay quần áo. Cũng ngoài khí hậu ở vùng núi quanh anh Nam đều là rét lạnh. Nếu thời tiết mà oi bức như một số nơi khác, cô thực sự không biết, dùng kem phấn trang điểm, liệu có thể che hết mấy dấu răng môi mà anh để lại trên cơ thể của mình hay không? Sáng hôm nay, Nemo được hàn bốn người hộ tống Đến trường đi học Mạnh trường ngồi trên vị trí tài xế Phía sau là gia đình nhỏ của xếp quân Nemo từ trước đến nay Được mẹ đưa đi học đều rất ngoan Đột nhiên hôm nay nhất quyết Không chịu hợp tác Cứ ôm cổ, dính chặt lấy ba không rời Hoàng quân đành sai trợ lý Lái xe của anh đưa Nemo đi học Ngồi trong xe anh ôm con trai Nói ngọt nói ngọt đù kiểu Nói một lúc gần hết nước bọt Nemo mới đồng ý Cho ba tạm xa nhóc mấy hôm Chiếc xe sang trọng Mang biển số ngũ quý 8 dừng lại trước cổng trường mầm non Ai nấy đi ngoan qua Đều được một phen chố mắt ngoái nhìn Người mẹ xấu tính của thằng bé tên Bon Cũng không ngoại lệ Chị ta cũng trùng hợp đưa con trai đi học Cùng thời điểm này Trông thấy một nhà ba người bước xuống Từ chiếc siêu xe sang trọng Chị ta vừa xấu hổ Lại vừa ghen tị mãi không thôi Trúc Linh tài sách ba lô cho Nemo còn nhóc con thì đang được ba bế vào tận lớp học. Cô giáo cũ của Nemo đã chuyển công tác từ sau hôm thứ Bảy. Cô giáo mới dường như là người vừa ra trường không được lâu cho lắm gương mặt khá trẻ trung và nhí nhành. Mặc dù trong lớp vẫn có một cô bảo mẫu nữa nhưng Trúc Linh cũng hơi lo lắng vì không biết cô giáo mới có nhiều kinh nghiệp với trẻ con hay không. Nemo hơi sụ mặt vì vừa phải ra ba Vừa không được học với cô giáo mà cô cậu yêu mến Tuy nhiên sau đó nhóc con vẫn nghiêm túc cởi giày nhỏ đặt lên kệ rồi xách ba lô chào cô giáo chào ba mẹ bước vào trong lớp Trục Linh trò chuyện với cô giáo về một số đặc điểm cần lưu ý của Nemo sau đó cô cùng với Hoàng Quân ra về Mạnh trường lái xe đưa cả hai về lại nhà sau đó đưa Hoàng Quân về lại thành phố Cuối tuần anh xong việc anh lại đến thăm hai mẹ con nhé Lúc xe dừng lại trước căn nhà gỗ của Trúc Linh, anh quay sang dịu giọng nói với cô. "Đợi khi nào em đồng ý, anh sẽ đón em và con về lại thành phố." Trúc Linh gật đầu nhẹ, cô thấp giọng. Ừ, anh đi đường cẩn thận, lúc nào không bận việc thì gọi cho Nemo, thằng bé chắc là nhớ anh lắm." "Anh biết rồi bà xã." Hoàng Quân mỉm cười, nở một nụ cười ấm áp lắm. Lần này về thành phố, anh sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ Đợi ngày đón hai mẹ con cô trở về Anh cũng tìm tất cả những thứ liên quan có ích Trong việc giúp cô sớm phục hồi trí nhớ Trục Linh lại nhớ ra thêm một chuyện Cô dịch chuyển tầm mắt về phía trước Mạnh trường Cái đùi lợn cậu không cần gửi tiền đâu Tôi tặng cho mẹ cậu đấy Dạ vâng Cảm ơn phu nhân Mạnh trường lúc này cười đau đớn Công việc này cậu nhường đó Ai có giỏi thì xin vào mà làm làm thư ký của sếp thực sự quá mệt mỏi. Lúc mạnh trường cho xe dần lăn bánh, Chúc Linh đứng ở phía trước nhà nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe sang trọng hoàn toàn mất bóng, cô mới trở vào bên trong. Ngồi vào bàn làm việc, cô mở máy ra cập nhật một số tin tức. Suốt hai ngày cuối tuần, cô không dùng mạng xã hội, bây giờ vừa vào kênh tiktok của mình, đã thấy lượng người theo dõi tăng vọt từ 1 triệu 300 lên thành 2 triệu mốt. Cô đã mất hơn 3 tháng mới đạt được hơn 1 triệu người theo dõi nhưng chỉ sau 2 ngày lại có thêm những 700.000 người mới theo dõi cô. Hôm qua cô còn cứ ngỡ rằng mọi người đã chặn cô hơn phân nửa rồi cơ chứ. Không ngờ sự cố ngày hôm qua lại giúp cô đạt được thành tích này. Xem thêm một lúc Trúc Linh cũng biết được nguyên nhân. Hình ảnh của cô cùng anh đưa Nemo đi công viên giải trí đã lan truyền đầy trên mạng. Cũng không có người phụ nữ nào khác Đứng ra vạch mặt cô nói rằng cô là tình nhân mà anh lén lút nuôi con bên ngoài thành ra bây giờ mọi người đều đih ninh bà người bọn cô chính là một gia đình thực sự Ch Linh vì tò mò cho nên lân la vào các hội nhóm kín để hóng thêm chuyện của mình trong một nhóm chat có người bàn luận về chủ đề xoay quanh danh tiếng và đời tư của tổng giám đốc kỳ Phút Phạm Hoàng Quân cô ấn vào nhóm Rồi chăm chú kéo lên đọc những dòng tin nhắn kể chuyện mà các thành viên trong nhóm đã chat với nhau từ bao giờ. Một người mở đầu câu chuyện bằng tấm ảnh chụp không rõ nét ba người bọn cô tại công viên và nói rằng Xin thêm thông tin về gia đình này. Nhìn ảnh của họ, ngưỡng mộ thật đấy. rất nhanh liền có những thành viên vào tiếp chuyện. Không thể nào ngờ tiên nữ đồng quê lại là vợ của Tổng Giám đốc Kỳ Phút. Gia đình này cực phẩm thật đấy. Nào! Ai biết chuyện gì nữa không? Kể tiếp đi, hóng với. Đến sớm rồi, phải ngồi đây hóng thôi. Bạn tôi làm trong kỳ phút, đều không biết phu nhân xếp tổng là ai, nghe nói xếp giấu đời tư của phu nhân kín lắm. Có khi nào hôn nhân hợp đồng đẻ thuê không nhở? Tôi biết có mấy ông chủ tịch là gay, cho nên toàn tìm người đẻ thuê đấy. Chắc là có vậy, việc gì phải mờ ám, phải giấu giếm như vậy chứ. Trai đẹp bây giờ yêu nhau hết cả rồi, lại thêm một anh tổng tài tím liệm tìm xin cái cái gì mà gai các mẹ máy dập có tiếng đấy trước đây tôi còn có tin đồn Phạm Hoàng Quân này bao nuôi đoan vi mọi người không nhớ sao đọc đến dòng chat này ngón tay đang lướt điện thoại của Trúc Linh thoạt khựng lại cô nhíu mày rất khẽ trong lòng như bị ai đó cắm vào mấy cây xương rồng đầy gai đoan vi sao cái tên này thực sự cô nghe sau mà quen quá Một người khác tiếp tục nhảy vào Đừng có sàm xí nữa Chui gầm giường nhà người ta hay gì mà biết Mấy tin đấy là do mẹ của đoan vi Tự biên tự diễn mà nên Tao có quen người trong giới giải trí Kể rằng đoan vi chuyên đi khách ở Singapore Với cả Dubai đấy Nếu chỉ đóng phim thì biết bao giờ mới mua được xe sang túi hiệu Thì chả nhẽ Khoe mẽ tiền kiếm được nhờ việc bán riêng mà Cho nên đoan vi mới dưỡng lên câu chuyện Có bạn trai đại gia giống mặt Chỉ có đám phan não tàn hay mấy con phỏ non mơ mộng cặp đại gia mới bị cô ta dắt mũi thôi. Không nhận đấy, đoàn vi không phải là dạng vừa đâu. mây má ơi là mấy má, mới hóng được có người nhận ra vợ của Hoàng Quân, tên là Vĩ Hạ. từng có thời gian làm việc trong kỳ phút, sau đó đột ngột sang nước ngoài tu nghiệp đấy. Trục Linh đọc đến đây tim cô đập thình thịch. Vĩ Hạ sao? Lại là cái tên này sao? Cô mơ màng suy nghĩ. Liệu có khi nào là chị em sinh đôi thất lạc, giống nhau như đúc gì đó hay không? Người Hoàng Quân yêu lại là chị gái của cô chẳng hạn, còn cô chỉ là một phiên bản thay thế. Bởi vì hai chị em quá giống nhau cho nên Hoàng Quân luôn nhầm lẫn và ngộ nhận tình cảm với cô. Trục Linh lắc đầu nguê nguẩy. Cô bị nhập tâm bởi bộ phim Mơ ngày có em quá nhiều rồi. Cô lại tiếp tục lướt ngón tay, đọc tiếp những dòng chat trong nhóm. Có khi nào do bị đoan vi tính kế Xen vào mối quan hệ Nên là chị hạ này mới tức giận bỏ đi không nhở Nam chính là xếp quân Sau đấy vì truy thê Sấp mặt ấy chứ Kịch bản như vậy mà mọi người cũng nghĩ ra được Đến chịu Nhưng xếp quan từng bị đồn thổi là tay chơi gái khét tiếng Có thật không mấy bà Hay chỉ là tiên đồn nhở Hiểm là mới thấy một ông tổng tài Như xé sách bước ra thế này Đừng làm trái tim chị em chúng mình tan nát chứ Đại gia nào mà không chơi Lấy vợ rồi, thì bớt đi thôi. Vãi cả mấy bà, ảo tưởng ngôn tình. Xem đến đây, Trúc Linh đột nhiên cảm thấy máu nóng trong người sôi lên sùng sụp, cô cắn môi bực dọc, sau đó thoát nhóm chát mà không còn muốn hóng thêm chuyện nữa. Thực sự toàn thân của cô bây giờ muốn bốc khói đến nơi. Dù sao tạm thời cũng giải quyết được lùm xồm trên mạng và bảo vệ được nhóc Nemo khỏi những bình luận ác ý. Trục Linh không muốn quan tâm đến chuyện đời tư của Hoàng Quân nữa. Cô đúng là một con ngốc mê muội hết lần này đến lần khác. Sau này những lần anh ta đến thăm Nemo, cô nhất quyết không để anh ta đặt chân nửa bước vào trong phòng ngủ của mình nữa. Nhưng mà còn một chuyện, Rốt cuộc là thế lực nào lại có được bức ảnh chụp lén từ thời mà cô có bầu nhóc Nemo ở nước ngoài cơ chứ? Chụp lén cô rồi giữ kín đó, vừa bạn đợi đến lúc cô có chút danh tiếng ở trên mạng thì tung ra để bôi nhỏ cô mấy người trên mạng đồn hoàng quân từng bao nuôi đoan vi sau đó còn đặt ra giả thuyết vì đoan vi chen chân vào mối quan hệ mới khiến cô gái tên vĩ hạ ra nước ngoài sinh sống đoan vi lại thường xuyên đi khách ở Singapore nếu như cô đúng thật là vĩ hạ còn đoan vi là trà đào cam xà mặt dày hơn bê tông thì rất có thể đoan vi chính là người đã chụp ảnh cô lúc mang thai thường nói con giáp thứ 13 rất quan tâm nhất cử nhất động của chính thất Một là để ghen tị vòi vĩnh chồng người ta thêm, hai là để hà hê và đắc thắng. Nhưng cô ta có biết chuyện cô bị mất trí nhớ hay không? Ngoài tình địch trà đào cam xà này cũng có thể có người nào đó muốn hại cô, là người từng có thâm thù đại hận nào đó với cô trong quá khứ thì sao? Trước khi bị mất trí nhớ, cô rút cuộc là người như thế nào? Trúc Linh dùng bộ não của mình Đã xem qua 9981 bộ phim cung đấu ở trên mạng, rất nhanh cô liền suy diễn ra vấn đề. Có thể hoàng quân sau lưng cô, lén lút qua lại với trà đào đoan vi, sau đó bị cô bắt gian tại trận. Trà đào cam xả kia, không những không biết tự trọng, còn vô cùng lì lượm khiêu khích cô. Cô vì vậy mà ôm một trái tim tan nát lao đi. Không ngờ vận xui liên tiếp ập đến, cô bị tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến chuyện, cô bị mất trí nhớ. Cậu thiện vì không muốn cô nhắc lại quá khứ tồi tệ kia, nên đã lo liệu cho cô một cái tên mới, mong rằng cô sẽ bắt đầu một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, hoàn toàn xóa sạch đôi cha nam tiện nữ kia, ra khỏi ký ức của mình. Trục Linh vừa suy nghĩ, vừa ôm đầu vừa lúng túng, bởi vì quá bực bội, chả nhẽ cuộc đời của cô lại khó đỡ đến như vậy sao? Để cô biết được kẻ thực sự đứng sau vụ chụp lén và bôi nhọ cô, Cô thực sự không thể nào để cho nó được yên đâu. Trúc Linh sau đó không hóng biến và suy nghĩ linh tinh nữa. Cô tập trung ngồi máy tính soạn thảo một số kế hoạch, quay video sắp tới. Buổi chiều cô cùng hai trợ lý quay một số phân đoạn cô thu hoạch cà chua trong vườn. Quay xong cũng vừa đến lúc đi đón con trai. Nhân viên nam trợ lý của cô trong lúc xếp cà chua lên bàn để quay thêm một số cảnh. Mà một quả cà chua chín thơm thì làm rớt một ít cà chua xuống đất. Có như vậy mà cũng làm không xong, ông làm cà chua bầm dập hết cả rồi đấy. Nữ trợ lý bên cạnh cào nhau, chúc Linh ngừng lại ở cánh cửa xe, nghiêng đầu và tự hỏi. Cà chua bầm dập sao? Hình như cô từng mắng hoàng quân một câu tương tự, sau đó cô mở cửa ngồi vào trong xe, khởi động xe đi đón con. Vài ngày sau đó, mọi chuyện trôi qua, cũng không có gì đặc biệt, Trúc Linh vẫn đều đặn làm công việc sản xuất video sáng tạo nội dung. Vì cô lỡ bị bóc trần gương mặt thật rồi nên bây giờ cô không đeo mạng để che mặt nữa. Nếu không cô lại bị cộng đồng mạng mắng rằng là cái đồ làm màu. Sự xuất hiện của Hoàng Quân trong livestream của cô hôm trước khiến cho cô phải ngắt kết nối đột ngột. Cũng may anh ta là chủ của nhãn hàng mà cô đang hợp tác. Không thì e rằng cô sớm muộn đã bị người ta bắt đền hợp đồng. Trong thời gian nhạy cảm này Cô tạm thời không muốn live stream bán hàng Mặc cho hàng loạt nhãn hàng Sau khi hủy ngang hợp đồng Đã có thái độ quay xe với cô Thậm chí khi biết cô có thân phận đặc biệt Lượng nhãn hàng muốn hợp tác Còn tăng thêm đột biến Nhưng tiếc là tất cả Đều bị cô từ chối thẳng thừng Nemo tối nào đi học về Đều gọi video cho ba để trò chuyện Trúc Linh có chút bất ngờ Bởi vì Hoàng Quân lúc nào Cũng nghe điện thoại của con trai Có hôm anh đang bận xã giao với đối tác thì anh ra ngoài cho Nemo thấy mặt sau đó dỗ ngọt con rằng anh đang bận việc, hôm nay không thể nào trò chuyện với nhóc con được. Nemo từ bé là đứa trẻ hiểu chuyện cho nên cũng không hề nhõng nhẽo hay mè nheo ba. Nhóc chỉ mong ngóng thời gian trôi nhanh để cuối tuần còn được gặp ba nữa. Sau khi anh cúp máy với Nemo, quay lại phòng diệu sau đó chụp ảnh gửi cho cô xem. Còn nói sau khi uống rượu xã giao xong anh về đến nhà sẽ gọi điện báo cáo với cô. Hừm, ai thèm mượn? Cô đâu có thèm quản anh. Anh đi đâu làm gì với ai thì mặc kệ anh chứ. Tuy miệng thì nói một đằng nhưng không hiểu sao trong đầu của cô lại suy nghĩ một nèo. Hôm nay anh cũng có tiệc xã giao ở một trung tâm hội nghị lớn. Nghe nói khách mời còn có nhiều người là ca sĩ diễn viên nổi tiếng. chúc Linh sau khi đọc sách và cho nhóc nây mô ngủ xong, cô ra ngoài phòng khách ngồi làm việc, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Bàn tay cứ chốc chốc bốc điện thoại lên để xem có tin nhắn của anh đến hay không. Đợi mãi một lúc không thấy có động tĩnh, cô xụ mặt ra thầm mắng anh trong lòng, rồi lại tự hỏi giờ này anh đã về đến nhà hay chưa. Sao anh không báo cáo cho cô biết, giống như mọi ngày cơ chứ. Cảm xúc của cô lúc này không khác gì con tàu siêu tốc phóng lượn trên đường ray. Khi ở khu vui chơi mà cô từng trông thấy. Khi thì lao xuống dốc, xuống tận đáy, hót hết cả ruột cả gan. Khi thì bay vút lên cao, làm cho cô hoảng hút và giật mình. Cô quảng điện thoại ra sau. Cô đang bị làm sao thế này? Tại sao quan tâm Phạm Hoàng Quân đi đâu với ai và làm cái gì, để làm cái gì chứ? Cô bị ngốc rồi sao? Trúc Linh vỏ đầu, sau đó quyết định mở iPad lên, xem tiếp bộ phim. Mơ ngày có em Mà hôm trước cô đang xem giang giờ Thìm đàn chiều đến cảnh cuối cùng của tập 1 Nhân vật Trúc Hà bị bắt cóc Khi vừa lên taxi Trúc Linh thoát tim lo lắng Không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào Cô đưa tay chuẩn bị ấn sang tập kế tiếp Thì điện thoại của cô chợt sáng rung lên là Phạm Hoàng Quân gọi cho cô Trúc Linh rụt tay Chụp vội điện thoại Nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình Khóe miệng của cô Bất giác cong lên một nụ cười Sau ngay sau đó Cô liền chợt nhận ra rằng Mình nên điều chỉnh lại cảm xúc chứ Cô liền bày ra bộ mặt Lạnh như tiền Hắng giọng đếm 321 Sau đó mới nhận lấy cuộc gọi video Mà Hoàng Quân đang gọi đến Em chưa ngủ sao Đợi anh có phải không Trục Linh nhìn thấy anh còn chưa thay đồ Đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ Áo sơ mi sọc sạch Phanh ra mấy nút Để lộ một phần cơ ngực nhấp nhu và đẹp đẽ Nhìn anh ăn mặc trình tề Đã cực kỳ cuốn hút Nhưng so với bộ dạng tùy tiện phóng khoáng này Cô đột nhiên lại muốn Nổi lòng cầm thú với anh Cô đang nghĩ cái gì thế nhở Trục Linh nóng bừng mặt sốc lại tâm trí Nhận ra có vẻ ngày hôm nay Anh uống hơi nhiều hơn mọi ngày thì phải Cô chù môi hững hở nói tiếp Ảo tưởng thế Tôi chỉ đang xem phim thôi Bà xã này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 Nhưng mà bộ não của cô lại đang nghĩ đến những chuyện cũ và người đàn ông đặc biệt đối với cô lại không thể nào buông tha cho cô. Anh muốn tiếp tục cuộc hành trình yêu với cô và biết đâu được hạnh phúc lại đến với cô thêm một lần nữa nếu như cô mở lòng. Bởi vì đến bây giờ thì anh biết rõ thân phận của cô chính là con gái nhà họ đỗ. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với cô gái vĩ hạ của chúng ta khi mà cô bạn tên là Đoan Vi đang tìm cách để hãm hại cô? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 15 và tập 16 vào ngày mai bởi vì hai tập truyện ngày mai là hai tập cuối rồi quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm An nhé Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và để chào tạm biệt quý vị vào buổi tối ngày hôm nay tâm An lại tiếp tục xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mà tâm An và tiệm đồ bình an đang gửi đến cho quý vị tâm An tiếp tục ghi mở góc trái màn hình link của giò hàng và còn ghi mở dưới phần bình luận nữa. Quý vị hãy bấm vào giò hàng của Shopee và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.